Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thạnh đang khẽ run, anh thay cô kéo cái mèn trơn tuột lên người cô, lại lấy nửa cái mèn của mình đắp lên người cô, cô mới không còn run nữa. Cô mê sảng lầm ba lầm bẩm, càng thêm dựa dẫm vào anh. Khóe miệng anh khẽ nhách, hoài nghi, khi cô tỉnh táo lại còn nhớ gì tình hình lúc ấy không. Hôn lên cái chán trơn bóng của cô, anh nhẹ nắm tay nhỏ bé của cô, buồn lọc xuống. Bên ngoài cửa sổ liên tục xuất hiện những đám mây kéo dài, giống như cái ngày anh rời khỏi Đài Loan. Năm đó rời khỏi đất Đài Loan thì anh đã biết rõ mình cần chính là gì. Giống như đánh một ván cờ, anh chăm phương ăn kế thiết kế ra tất thảy, từng bước từng bước ăn hết cờ của đối phương, bao vây hoàng hậu của đối phương, sau đó đem nó làm cô riêng. Vẫn chưa quên cô, anh cho là mình có thể quên, cho là cô chỉ là món đồ chơi hoặc anh đùa nghịch bóp ngang dọc tròn méo, đương nhiên anh có thể bung bỏ được, không phải sao. Cho nên anh bồn tha Anh đến nước Mỹ, học tập, làm việc Không trêu chọc khi dễ cô nữa Cũng không biết vì sao Cuộc sống hình như trở nên vô vị Một ngày 24 tiếng Anh ngủ 6 tiếng, đi học 8 tiếng hai tiếng ăn cơm làm chuyện vặn vãnh Cũng còn lại tận 8 tiếng không biết phải làm gì Anh cũng từng thử tìm kiếm người dễ thương đáng yêu nào đó Nhưng không có một người nào giống như cô Vì vậy cuộc sống không thú vị ấy cứ kéo dài Cho đến một ngày mẹ anh gửi đến một vật Vật kia chính là hình ảnh giọng nói vang vọng ở trong điện thoại di động Chất lượng, hủy bắp Trên thực tế, hình ảnh truyền dẫn cực tồi tệ Mặc dù là trò chuyện trực tuyến Nhưng hình ảnh độ nét không cao, không nói đi Âm thanh còn hay đứt quãng Nhưng khi cô xuất hiện, lúc đó mẹ và anh đang nói chuyện với nhau Cô ngốc nhà trung gia này đang cầm kem Mặt hân hoan vui vẻ đi ra từ phòng bếp Từ sau lưng mẹ, mặt từ cười đi vụt qua Nhưng nụ cười của cô chỉ duy trì đến khi mẹ gọi cô tới đây Cô cơ hồ như hoàng sợ nhìn chăm chăm vào màn hình, mặt lò lắng luồng cuống, giống như lúc đó mới phát hiện người trong màn hình là anh. Một giây tiếp theo, cô lao ra cửa, quên cả cây kem bảo bối của mình. Ngày đó, anh dẫn đến mất trí lao ra sân bay, nếu không phải hôm đó chuyến bay đã chật ních khách, anh sớm đã trở về Đài Loan rồi. Sau khi trở về ký túc xá, anh biết mình đang cần chính là gì. Đột nhiên sau đó, trước mắt hiện lên hình ảnh cô tức giận nhục nhã, nước mắt ngập tràn trên gương mặt nhòi nhắn, cũng cho đến lúc đó anh mới thực sự hiểu rõ mình đã làm sai chuyện gì. Cũng là khi đó anh mới hiểu rõ bản thân mình giống như lời ba chung từng nói, chỉ là cậu nhóc chưa trưởng thành, thích khi dễ cô nàng mình yêu mến. Cái gì? Dừng động tác ăn niềm tâm, lâm tử kiệt sắc mặt biến hóa. Ông nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lão quản gia cung kính đứng một bên, hàm xúc lặp lại. Tiểu thư trung gia thi đậu trường cao đẳng trung học nhất tâm, cho nên năm nay không có cách nào sắp xếp học chung một lớp. Cô ấy đi thi tuyển lên lớp, trường học của bọn họ rõ ràng là tuyển thẳng, chậm rãi cầm khăn ăn lau khóe miệng. Cậu mặt không biến sắc hỏi, trường cao đẳng trung học nhất tâm là gì vậy? Hành lấy ra một tờ giới thiệu vắn tắt, đeo mắt kính, bình chân như vậy nói ra trường cao đẳng trung học nhất tâm chế độ mười năm trong trường chia ra các khoa khoa phổ thông khoa kinh doanh thương mại khoa thiết kế quảng cáo các loại ở đài tư nhân sao cậu chậm rãi ngẩng đầu lên cắt đứt lời lão quản gia đang trình bày công lập kính lão hách đẩy xuống sống mũi nhìn thiếu gia trả lời không thể cậu nhướn mày không hỏi toàn bộ vấn đề vâng lão quản gia hách hiển nhiên biết cậu đang hỏi cái gì về mặt vẫn nghiêm chỉnh nói trường công quả thật không có cách nào một cỗ men chua không vui trong lồng ngực trào dâng cậu nhếch mày kích động vậy tôi nhưng cậu vừa nói ra hai chữ liền bị lão quản gia ngắt đứt khụ khụ thiếu ra đó là trường dành cho nữ sinh khóe miệng hách ẩn nhẫn nụ cười duy trì bộ dáng nghiêm túc nhắc nhở lâm từ kiệt cứng đờ mím chặt môi hiểu được cô rốt cuộc thành công tránh né được đáng ghét Khó chịu bỏ khăn ăn xuống, cậu bước nhanh ra ngoài, không chút suy nghĩ đi tìm cái kẻ ngốc nghếch lá gan đột nhiên trở nên lớn kia. Thiếu ra quản gia hách đột nhiên mở miệng nói. Tiểu thư rất cố gắng mới thì đậu. Cậu dừng bước, nắm chặt hai quả đấm. Cậu đương nhiên biết cô rất cố gắng mới có thể thì đậu. Đầu óc cô nàng kia không khác biệt gì so với con kiến cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi, nhưng... Đáng ghét, nhìn cậu thật khó chịu so với lúc học tiểu học cô bị người khác ngoài cậu khi dễ còn khó chịu hơn dĩ nhiên nếu như thiếu gia thích tiểu thư nhà trung gia như vậy thì đừng bàn những chuyện khác chỉ cần nói một chút với lão gia tôi nghĩ lão gia dĩ nhiên cũng hy vọng con dâu lâm gia có thể học ở một trường khá hơn một chút quản gia hách tầm mang ý xấu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.